Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 95 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập chuyện Ngạo Thế Chi Vương tập 95 Lâm Phạm Chúng ta xử lý nhanh một chút để tránh cột tộc đuổi theo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 Chẳng lẽ vừa mới cắn thuốc lắc sao Có điều như vậy cũng tốt Tốc độ chém chết sẽ càng nhanh Lâm phạm thế thánh dường đàn Được ngưng luyện ở trong khoảng thời gian này Từ nhẫn chữ vật ra bóp nát toàn bộ Sau đó ở trong nhé mắt Đánh ra ngàn trường Yêu thành lửa cháy tưới thêm xăng Vậy không ngừng bành trướng ra Thượng cổ đại yêu cũng thay đổi càng thêm cuồng bạo Côn bằng thổ đạp Thượng cổ đại yêu gào thiết liên tục Hai mắt vàng phất ra hung quang đáng sợ vô cùng Mở mắt ra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 Hoả chi trường hạ Lâm Phạm chợt quát một tiếng, pháp lực toàn thân phun trào, trợ giúp yêu thành cô động hỏa chi trường hạ. Đặc biệt là ở trong biển đồ kia, có một tòa cung điện hỏa thần to lớn sừng sững ở đó. Lâm Phạm không chút do dự, năm ngón tay như là kim ý cắt rời tất cả cung điện hỏa thần của hỏa linh trong nhà mắt bị chém thành choi thản, đem hỏa thần quốc độ ném vào bên trong yêu thành, hỏa chi trường hạ càng mạnh liệt hơn. Nhóm hỏa linh bị mất hỏa thần quốc độ, liền tức giận gào thét.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 những ngọn lửa kia không bị đánh dập mà dung hợp cùng với đạo trường hà đó phát ra một ánh sáng kinh người thật không ngờ rằng sau khi ngưng luyện tiên thiên chi hỏa sẽ biến hóa như thế lâm phàm như một màn trước mắt bèn khép giọng nói lâm phàm điều này có nghĩa bảo bối của người liên cấp mau mau cua đọng đi thời khắc này hồng vân tiên tử lên tiếng nhắc nhở được lâm phàm sững sờ không nghĩ tới sẽ liên cấp trong chớp mắt tiên thiên chi thổ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 Quả nhân sinh linh trùng tộc Đại Thiên Thế Giới đều vô cùng thông minh. Nếu không luyện được khí, vậy thì bắt đến một tên cổ tộc bứt luyện khí. Sau đó tiến hành tẩy não khống chế hắn, chỉ có thể vì tông môn mà luyện chế. Đồng thời, lâm phản đối bí pháp khống chế này, kỳ thực, hiếu kỳ. Có điều, loại bí pháp này có chút tạ ác. So với lôi đình điều giáo Pháp Vương, nhất định là khác nhau rất nhiều, rất nhiều. Thiên Vân Huynh, vừa rồi đã tạ người ra tay giúp đỡ giết Hỏa Linh. Không ý tới Thiên Vân Huỳnh ra tay Thì những hỏa linh này cũng không phải là đối thủ Lâm Phạm vỗ vỗ bả vai Thiên Vân cười nói Thiên Vân hư lại một tiếng Không khỏi nguyết dài Phản phất như là muốn nói Thấy không Vậy mà vừa nãy lại dám nói ta cản trở <cười> Không ý tới mấy tiểu hài từ này Cũng có đạo khí Quả là ông trời chiếu của lão phù vừa lúc đó một thanh âm thâm trầm Từ trong hư không truyền tới Một bàn tay khổng lồ đỏ như là máu che lắp bầu trời chụp vào yêu thành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 Trong chớp mắt hư không rung động, mỗi bóng người màu đỏ đứng trong hư không. Thân ảnh ấy có mái tóc dài đỏ, còn người đỏ thấm, sắc mặt trắng bệnh, hàm răng sắc bén như là yêu ma. Giờ phút này ở trong tay vạn bước lão tổ là ba tiên cổ tộc. Sau đó đem ba tiên cổ tộc này ném vào trong huyết biển. Trong nháy mắt, đám huyết biển kia đã bao trùm ba tiên cổ tộc. Lúc chúng bay đi thì ba tiên cổ tộc đã biến thành ba cái sắc khô toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút hút máu.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 Sẽ lại tìm các người Lâm Phạm Lâm Nguy không loạn Hướng về phía sau vung ra một quyền cú đấm này mạnh mẽ vô cùng Một quyền của Lâm Phạm là tạo ra một vị ác ma Giữ tợn gào thiết Trong chớp mắt vung ra mấy ngàn vạn quyền Nổ tung hoàn toàn số hết biên Đang cố gắng chặn đường kia Người cẩn thận một chút Hồng Vân Thiên Tử hiểu rõ thực lực của các nàng Ở lại chỗ này không có khả năng Giúp đỡ được gì cho Lâm Phạm Mà thậm chí có thể trở thành vững bận cho hắn Yên tâm đi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 giảm ra huyết mạch nồng đặc, càng làm cho bạn bức lão tổ cảm giác nếu như có thể hấp thu máu tươi, trong đó thì động thiên của mình liền có thể lên cấp lần thứ hai. Những gợn sóng màu máu này không ngừng mở rộng trong trong mắt Điền Bao Lập Phàm ở, trong, ở trên trời đã không còn sáng rùa mà thay vào đó là một màu máu. Ở trên bầu trời hoàn toàn là một màu đỏ ngầu không ngừng di chuyển, nhìn giống như là từng khối từng khối huyết nhục. Thế những Lâm Phàm biết, những thứ này đều là huyết biển.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 Thượng cổ đại yêu gào thiết liên tục Phạm phất như đã lứt đâu rồi Chưa ăn uống gì Giờ phải đớp một miếng cho thỏa cái miệng đá Bên cạnh đó lâm phàm triển khai vô số công pháp Chèn ép bức thần gắt gào. Đáng ghét Chỉ có lão phù nuốt chừng người khác Chứ chưa bao giờ có người nào dám nuốt chừng lão phù Vạn bức lão tổ phát hiện Thượng cổ đại yêu này muốn nuốt trừng động thiên của mình Thì lập tức trở nên tức giận giết gạo Lực lượng thủy tổ hắc ám dám lâm Hóc thiên bức vương vạn bức lão tổ trong nhắm mắt bóp nát mấy chục vạn thánh dương đàn phun ra một ngụm tinh huyết vào trong đậu thiền huyết biển hấp thu được nguồn sức mạnh này chi chít, chít không ngừng phát sinh biến hóa to lớn thư hỗn chứng người đã hoàn toàn chọc giận lão phu lão phu không tiếc tiêu hao tinh huyết hôm nay quyết giết ngươi ở đây vạn bức lão tổ không nghĩ tới nhân tộc này lại vướng tay chân như vậy đồng thời lòng tham quán đối với đạo khí này lại càng tăng thêm theo như là vạn bức lão tổ Thấy thì đạo khí này thực sự là quá cường đại Xú rơi Ta thấy người sẽ rất mất nhiều máu đấy Ta sợ tinh huyết của người không đủ đâu Lâm Phạm cười lạnh một tiếng Dễ cợt nói Nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại Còn huyết biển kia giờ các này phá kén ra Hình thể so với lúc trước còn lớn hơn khí tức lúc này cũng cuồng bạo hơn nhiều Vốn dĩ là thân thể màu đỏ này Thay đổi thành đen kịt Hiện ra u quang Ở trên người nó vậy cũng dài ra tràng trịt Những miếng vầy này Giống như là làn da ác ma, tàn da u quang làm cho người ta sợ hãi Bức thần kia vốn đang ở thế yếu Lúc này đột nhiên lật kèo áp chế ngược lại thần thượng cổ đại yêu chủ nhân Cho ta 500 vạn thánh dương đan như vậy Ta mới có khả năng hung hăng nghiền ép con dây gẻ này đến chết Tiếng thượng cổ đại yêu gầm ngừ Chuyển tới Cho em gái người Lâm Phạm hết nói nổ rồi Mình bây giờ rất nghèo Có biết hay không 5 triệu sao 500 ngàn còn không có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 Nhưng động thiên của vạn bức lão tổ này Thực sự là quá khó, khó giải quyết Còn hắc thiên bức vương này dường như là bất tử bất diệt Cứ chết đi một lần sẽ sống lại lần nữa Nếu như không nghĩ ra biện pháp khác tiêu diệt hắc thiên bức vương Thì chỉ sợ là có thể bị dây dưa đến chết Tiền sử nó Đây là bục ta phải ra đại trương mà Tình quang trong mắt của Lâm phàm đấp lẽ Đã không thể nhịn được nữa Đại Phạm ca ra đây Chủ nhân Thời khắc quan trọng này thì ta vẫn là đáng tin nhất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 Sau đó không chút do dự hấp thù hết Tình linh Đại phàm Ca Nhìn thấy con rơi này Đang hấp thu Đại phàm Ca Cũng phải trận tròn mắt hóc bộ mà nhìn Hắn không dám nghĩ Sẽ có sinh linh chủ động hút Đại phàm Ca Nhìn sơn mù dày đặc từ từ giảm bật Giảm dần Vạn bức lão tổ cười điên cuồng <cười> ngươi còn thù đoạn gì nữa Thì dùng nốt đi Lão vô vốn chỉ muốn lấy đạo khí Bây giờ nghĩ lại rồi Nhất định phải hút não của ngươi Lấy được tất cả chi thức của ngươi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 Trận này cũng hút đại phàm ca luôn. Lâm Phàm nhìn dáng dấp lúc này của Vạn Bước lão tổ thì liền đoán ra có chuyện gì. Nghĩ kỹ thì con Hắc Thiên Bức Vương này rút tinh khí của các sinh linh, sau đó nhất định sẽ chuyển cho Vạn Bước lão tổ. Hiện tại nó đang hấp thu đại phàm ca, như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên em đại phàm ca chuyển tới cho Đại phàm ca là một thứ thần kỳ, cho dù người mạnh tới cỡ nào mà lỡ hút nó vào thì chắc chắn không thể kiềm chế được, sống không bằng chết. Con Hắc Thiên Bức Vương kia không ngừng giống lên.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 Nhìn chính là giữa hai chân bức thần Còn cái gì đó đen thui như là núi cao Vô cùng cứng ngắc Ngươi, ngươi muốn làm cái gì Đừng, đừng lại đây Hòa cúc vạn bước lão tổ đột nhiên căng thẳng Ở trong lòng cảm giác không ổn Đáp lại vạn bước lão tổ Chính là một tiếng gào thét treo khuất bầu trời Của bức thần Trong mắt chúng, hòa cúc của vạn bức lão tổ Chính là đồ vật bọn chúng yêu thích nhất lúc này Bức thần ma quật Vạn bước tiêu tan, tiêu tan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 Đàn rã nhỏ chịu một cước này toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu, từng con từng con run rẩy Rơi ở trên mặt đất, muốn bay lên lần thứ hai nhưng mà cảm giác đau đớn lại hành hạ chúng. Tiếng kêu to bén nhọt vô cùng thê thảm, nếu như chúng nó có thể mở miệng nói thì chắc chắn sẽ phẫn nộ trời bới tên Lâm Phàm biến tái, ít ra phải cho chúng sự hưởng thụ xong đã chứ. Theo các này đến bên cạnh vạn bức lão tử, Lâm Phàm không chút do dự, lập tức lấy ra vĩnh hằng chi phủ Phá diệt! Vung ra một rìu